Ánh mắt của Thẩm Thăng Y tuy là rất tinh tường, cũng không thể nào nhìn xa quá. May mà lão nhân nhỏ bé chạy trưa xà lắm. Lão nhân nhỏ bé này trông giống hệt như là một quả cầu tròn, ba chân bốn cẳng chạy mau vào trong con hẻm, nhìn trông rất là buồn cười. Vốn là Thẩm Thăng Y bước một bước thì bằng y chạy hai bước, nhưng mà nhất thời cũng không thể nào rút ngắn được khoảng cách. Nói khác đi, lão nhân nhỏ bé này về khinh công thì còn cao hơn Thẩm Thăng Y. Nếu mà thân hình của y cao như là thẩm thăng y, thì thẩm thăng y rất khó đuổi kịp. Nhưng mà khinh công của y với thân hình thì chẳng có quan hệ gì. Chỉ là thân hình như thế mới có thể phát huy được tài năng của y. Thẩm thăng y vốn có thể đuổi nhanh hơn, nhưng mà nghe thấy tiếng nổ, chợt chạy chậm lại. Chàng lập tức nghĩ đến một chuyện gì đó, đến khi mà nghe thấy phương trực nôn mới hoàn toàn yên tâm. Lão nhân nhỏ bé không hề quay đầu, cứ chạy thẳng. Con đường dường như là vô tận, nhưng mà cũng có chỗ cuối cùng. Đuổi về phía trước vài mươi trượng, có một bức tường cao ngăn lại. Lão thân nhỏ bé nhìn thấy bức tường, lập tức dừng lại, định leo lên, rồi tiến nhanh tới bên cạnh. Thẩm Thăng Y cũng đồng thời dừng lại, cách lão nhân nhỏ bé không tới hai trượng. Lão nhân nhỏ bé dựa lưng vào tường. Trong bóng đêm hai con mắt tròn xoe dường như là sáng hơn Sợ hãi nhìn thầm thăng y Thầm thăng y nhìn thấy trong ánh mắt của y có ánh sợ sệt Nhưng mà không dám chắc là y sợ thật hay là không Lão nhân nhỏ bé đã không phải là một người ngớ ngẩn Thì phải biết là con hẻm sẽ có chỗ tận cùng Thế mà y vẫn cứ chạy vào Nếu mà không phải vì quá hoàng sợ Thì át là phải có mưu gì đó Thật ra thì trước khi mà chạy vào con hẻm Y cũng chẳng có vẻ gì là quá hoảng sợ Thầm thăng Y vì vậy Càng thêm ra tâm đề phòng Hai bên con hẻm là tường cao Có không ít cành cây chia ra phía trên Ngoài tiếng gió thổi lá gì rào ra Thì không có tiếng gì khác lạ Trong đám cành lá dường như là không có ai ẩn núp Thầm thăng Y cũng không có cảm giác ấy Tai mắt của chàng rất là linh mẫn Nếu mà chàng không cảm thấy có người Thì người ẩn nấp phải là loại cao thủ nhất hạng Nhưng mà rốt cuộc có loại cao thủ nào ẩn nấp ở đó không? Thầm thăng y tuy là không biết rõ Nhưng mà cho dù là có Thì muốn tập kích chàng cũng không phải là dễ Trừ phi võ công của y cao hơn hẳn tràng Cùng lúc ấy Lão nhân nhỏ bé bắt đầu thở dốc Thở dốc một cách đáng ngại thẩm thăng y không nói tiếng nào Hai mắt nhìn chằm chằm vào y Lão nhân nhỏ bé lắp bắp hỏi Ui Ngươi sao lại trở thành một kẻ hùng dữ như vậy? thẩm thăng y hững hờ nói Xem ra dường như ngươi đã quên rằng sau lưng có tường Lão nhân nhỏ bé cực kỳ bối rối Dường như thế Đuổi thác càng cao thì trí nhớ càng giảm Thầm thăng y lặng lẽ nói Thật thế à? Lão nhân nhỏ bé ánh mắt di động Bây giờ dường như ta không chạy thoát được rồi À, cho dù là người có mọc thêm hai cái cánh Cũng không thể nào bay thoát được đâu Thẩm thăng y tỏ vẻ huynh hoàng Nhưng mà chàng đang chờ xem Lão nhân đang âm mưu gì Lão nhân nhỏ bé lắc đầu Ta không phải là chim Làm sao mà mọc cánh được đây Nói xong đưa mắt nhìn quanh Ba phía là tường cao hơn ba trượng Dựng thẳng như là một ngọn bút Đối với y quả thật là cao không thể nào với tới Có lẽ việc bắt y không phải là khó khăn, nói chung ai cũng có cảm giác ấy, kể cả thẩm thăng y. Nhưng mà chàng không vì thế mà chủ quan. Lão nhân nhỏ bé lập tức buột miệng nói, bức tượng này cao quá. thẩm thăng y lặng lẽ cười một tiếng, có thể người cũng nhảy qua được đấy. bằng vào thân thủ của người thì bắt được ta trước lúc đó quá là không khó gì. Ngươi nói thế làm ta thêm tin tưởng đấy. Lão nhân nhỏ béo khu khu hai tay. Thế theo người, thì ta phải làm thế nào? Ta đã nói rồi. Lão nhân nhỏ béo hôn hoang thở khì khì. Không ngờ một người như ngươi mà còn cố chấp hơn cả ta. May mà tuy có mọc cánh cũng khó bày được. Nhưng mà nếu ta muốn rời khỏi đây, cũng không phải là không có cách thầm thăng y ủa một tiếng, chằm chằm nhìn y. Lão nhân nhỏ bé lại nói tiếp, Chỉ cần đã biến thành một làn khói nhẹ, có thể bay lên trời. Câu nói vừa dứt, lão nhân nhỏ bé dơ hai cánh tay chợt vô một cái. Bộp một tiếng kỳ lạ, một làn khói dày đặc bốc lên cuồn cuộn, treo khuất trước mặt của thẩm thăng y. Lão nhân nhỏ bé kêu lên, Cẩn thận, khói độc, đây nha. Thầm Thăng Y sửng sốt rồi nhảy số về phía trước. Trong chớp mắt ấy, lan khói dày đặc đã lan rộng. Dĩ nhiên là thẩm Thăng Y cũng tiến vào bên trong màn khói. Thân hình của chàng mau lẹ vọt lên trước một trượng. Nhưng mà khi đã ở giữa màn khói, chàng lại chẳng nghe thấy tiếng gì. Lão nhân nhỏ bé kìa, chàng lẽ vẫn đứng nhìn tại chỗ sao? Thầm Thăng Y ý nghĩ xoay chuyển, thân hình lại dừng lại. Trung quanh chàng đã đầy khói mù Ngứng đầu lên cũng không thấy bóng sao Màn khói quả thật là dày đặc huống hồ lại bốc lên trong một ngõ hẻm tối đen Lan khói cũng trở thành tối ôm thẩm thăng y như là nghi ngờ Nhưng mà đó chỉ là một cảm giác Chàng liên tục nghiêng tai nghe ngóng Nhưng mà thủy trung vẫn không nghe thấy tiếng động nào Đúng vào lúc ấy Ngay cả gió cũng tắt Tiếng lá bị gió thổi dì rào Đột nhiên nổi lên Thẩm Thăng Y cả ngừng thần nhưng mà vẫn không phát giác được gì. Sau đó chẳng đột nhiên phát giác ra là màu khói vốn có màu trắng như sữa giống như là khói sớm trong núi. Chỉ có một cách giải thích đó là trong con hẻm đột nhiên có đèn. Ngọn đèn này chắc chắn là ở phía trước mặt. Thẩm Thăng Y không khỏi có một chút ngỡ ngàng trầm ngâm chậm rãi bước tới. Càng bước tới thì màn khói càng trắng. Ngoài màn khói già. Thẩm Thăng Y không thấy gì khác, nhưng mà không dừng lại. Bước tới nữa, chẳng thấy có cảm giác nóng dần. Cái gì mà nóng thế nhỉ? Thẩm Thăng Y bước thêm một bước về phía trước rồi đột nhiên dừng lại, ngầm vận chân khí, đột nhiên đánh ra bài trường. Màn khói theo trường phòng dạt ra, rồi lập tức khép lại. Nhưng mà trong chớp mắt Thẩm Thăng Y đã nhìn thấy ánh lửa, nhưng không nhìn thấy là cái gì đang cháy. Kế đó chẳng lập tức nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau lưng vang đến. Chẳng lẽ là phương trực? Vừa nghĩ tới đó, chàng đã nghe thấy tiếng phương trực kêu. Thẩm huynh ngươi ở đâu thế? Ta ở đây. Thẩm Thanh Y ứng thành lại, rồi lại đánh ra mấy trường. Mấy trường này là từ dưới đánh lên. Chàng hy vọng màn khói dày đặc này sẽ bị gió cuốn tan đi. Nhưng mà vẫn không có kết quả. Tuy là chàng không biết. Nhưng mà làn khói này không có độc, chàng dám khẳng định như vậy. Gió thổi mạnh lên tường cao, màn khói dày đặc từng trận từng trận tan đi. Khi mà khói đã loãng, thầm thăng y thấy đã có kết quả, lại phát thêm mấy trường. Sau mấy trường này, màn khói càng loãng, thầm thăng y cuối cùng cũng đã nhìn thấy ngọn lửa trước mắt, vẫn là trên mặt tường. Ánh lửa rừng rực, mặt tường bị đốt cháy lộ ra một lỗ thùng. Lửa gì thế này? Thầm Thăng Y rất là lạ lùng, bước lên một bước, vận kinh vào hai ống tay áo phất ra. Làn khói theo hai ống tay áo tan đi, ngọn lửa nhảy nhót, bức tường trước mặt cũng lung lầy. thẩm Thăng Y nhìn thấy chật sừng sốt, lại bước thêm một bước, cuối cùng đã phát hiện được bí mật. Lửa chỉ là lửa bình thường, nhưng mà bức tường này là tường gỗ, có điều được vẽ thành giống hệt như là tường gạch. Vẽ rất giống, nên là nhìn trong hẻm nhỏ vào lúc ban đêm. Không thể nào phân biệt được Bức tường gỗ này chỉ rất là mỏng Một cửa thoát đang mở ra sờ sờ ở đó Cửa thoát này chỉ cao có bà trượng Vừa đủ cho lão nhân nhỏ bé chạy qua Và ngọn lửa đang cháy rực hai bên cửa thoát thẩm thăng y nhìn thấy rõ ràng Rồi không kìm được cười lên một tiếng gượng Đây thật là một điều bất ngờ đối với chàng Phương trực từ phía sau chạy tới Nhìn thấy cũng vô cùng ngạc nhiên. Tại sao bức tường lại cháy như thế? Nhìn kỹ đi, tường gỗ đấy. Phương Trực bước lên nhìn kỹ, kinh ngạc nói. Tại sao lại có bức tường thế này ở đây? Chẳng lẽ là do lão nhân nhỏ bé kia sắp đặt sao? Thẩm Thăng Y chép miệng. Màn khói dày đặc còn có thêm bức tường. Y muốn rời khỏi đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Phương Trực tỏ ý tán thành. Thầm thăng y lại cười lặng lẽ một tiếng. Y nói không sai, có mọc thêm cánh cũng khó bay. Chỉ hóa thành một lần khói thì bay thoát được. Phương trực lắc đầu quậy quậy. Ta chẳng hiểu gì cả. À, đúng thế. Y căn bản có thể không cần phải mạo hiểm. Như vậy chẳng lẽ y muốn chúng ta biết rằng y là một kẻ rất là đáng sợ, rất khó để mà đối phó sao? Xem ra thì đúng là y có ý đấy rồi ừ, thẩm huynh nhưng mà chắc chắn người đâu có vì thế mà sợ sệt thẩm thăng y cười cười à, đã lâu lắm rồi ta chưa gặp phải đại địch người phải đọa sức với y chắc là y cũng có ý ấy mọi hành động của quy đều là khiêuu chiến người phải chuẩn bị tiếp nhận thôi Thầm Thăng Y cười, cười cười. Không tiếp nhận cũng không được. Chắc là người cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Rõ ràng là cho dù ta không có hứng thú, thật lòng là muốn thôi. Nhưng mà Y cũng không chịu cho ta thôi mà. Phương trực than Vì Y nhất định không tin là người chịu thôi. thẩm Thăng Y có vẻ cảm khai nói. Xưa này ta quá là tò mò. Và lại chuyện này còn có dinh líu tới bạn bè của ta. Bạn bè trên giang hồ đều biết rằng, xưa nay ngươi là một kẻ rất là trọng nghĩa khí, rất nhiều bạn bè. thẩm Thăng Y ở một tiếng rồi nói, Ờ, có thể đến một lúc nào đó, ta sẽ muốn rút lùi thật. Phương Trực lạ lùng nhìn thẩm Thăng Y, thẩm Thăng Y nói tiếp, Chuyện ở đời đều là như thế, càng tới gần sự thật, càng khiến cho người ta chịu không nổi. Đến một lúc nào đó, có khi chật cảm thấy rằng không biết sự thật lại tốt hơn. Điều gì khiến cho thầm huynh cảm khái như vậy? Thầm thăng y ngẳng đầu nhìn trời. À, những điều đã gặp trong quá khứ. Tuy là ta có rất là nhiều bạn bè, nhưng mà bạn bè thân thì rất là ít. Câu nói ấy có ý tứ gì? Dĩ nhiên là phương trực đã rõ, cười cười nói. <cười> thầm huynh lo xa quá rồi. Thầm thăng y gật gật đầu. Có thể là như vậy rồi cất bước đi về phía trước. Màn khói đã tăng y rất nhiều, mặt tường cũng đã cháy đỏ rực. Thầm thăng y đột nhiên tuốt kiếm soạt soạt mấy nhát, chém cả mặt tường bên cạnh xuống. Chàng lập tức lấy kiếm khềm một mảnh, bước vào bức tường đang cháy đỏ rực, nhìn thấy rõ ràng, rồi bất giác thở dài một tiếng. Phương trực nghe thấy lạ lụng hỏi, thẩm huynh, huynh phát giác ra chuyện gì rồi? Thầm Thăng Y nói, chẳng lẽ người không phát giác được sao? Bức tường này đều được là tường vẽ thôi. Phương Trực gật đầu nhìn kỹ. Tuy là ta đã biết đây là tường vẽ, nhưng mà bây giờ nhìn kỹ vẫn có cảm giác như thật. Trong ánh lửa soi sáng mà còn giống như thật, thì trong màn đêm càng khiến cho người ta không nghi ngờ gì. Thầm Thăng Y cười gượng Đem một bức tường giả như vậy bày ở đây mà không làm cho người ta chú ý, chắc là không dễ đâu. À, nhưng mà cũng không khó lắm. Thẩm Thăng Y dơ tay phải lên xô một cái, bức tường bên cạnh lập tức đổ xuống. Phương Trực mới nhìn thấy bức tường ấy là do nhiều mảnh ghép lại. Thẩm Thăng Y nói tiếp. Trong thời gian ngắn như thế mà làm được chuyện như vậy mới đáng cho người ta kinh ngạc. Phương Trực tán thành. Thầm Thăng Y lại lắc lắc đầu, lại nói Ờ, thật ra cũng không khó giải thích Bọn họ rõ ràng là một tổ chức rất là to lớn Nên là không những tin tức nhạy bén Mà cả tay chân cũng linh hoạt Phải rồi, chỉ có như vậy Mới có thể mau lẹ dựng nổi một bức tường già trong con hẻm này được Phương Trực thở dài một tiếng rồi nói tiếp Ta còn có chỗ chưa rõ Rốt cuộc là làm như thế thì có gì hay Xem ra người còn chưa rõ được tác dụng của bức tường này. Bức tường này có tác dụng gì? Thẩm thăng y nhìn nhìn màu gỗ đang cháy rực trên mũi kiếm. À, khinh công của ta dường như là con kém lão nhân nhỏ bé ấy, đuổi không kịp y. Y muốn dùng cửa thoát trong bức tường để mà chạy, quyết là không phải là chuyện khó. Nhưng mà khi ta tới gần, rất dễ chết dưới chân tường. Phương Trực kinh ngạc hỏi lại. Bức tường này có gì lợi hại? Nếu mà ta tin chắc đây là một bức tường Đột nhiên trong tường có một nhát kiếm đâm ra Thì ngươi nói sao? Phương trực không nói được Chỉ là một thủ đoạn ám toán đơn giản Phương trực không thể không tán thành Mới rồi nếu mà ta tiếp tục tiến tới sát tường trong làn khói dẻ đặc Nhất định sẽ gặp nguy hiểm Chẳng lẽ mới rồi Ngươi đã phát hiện ra bức tường có chuyện gì sao? Thầm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng. Ta chỉ có một cảm giác rất là nguy hiểm. Mỗi lần sắp có nguy hiểm thì ta lại có cảm giác ấy. Nhờ có cảm giác ấy mà ta đã thoát chết mấy lần. Phương Trực cười gượng. À, không phải nói nữa. Cũng như là mới vừa rồi. Tuy là ta không biết nguy hiểm sẽ xuất hiện ở đâu. Nhưng mà đã biết là phải cẩn thận đề phòng. Phương Trực nói, lúc mà người cẩn thận đề phòng, chắc là rất ít người có thể hại được người. Thẩm Thăng Y nói, lão nhân nhỏ bé kìa, chắc chắn là một trong những người ấy. Phương Trực gật đầu nói, chắc chắn Y là một người rất là đáng sợ. Mới rồi nếu mà người cho rằng Y là một kẻ ngớ ngẩn thật, thì bây giờ đã biến thành một cái xác chết rồi. Thẩm Thăng Y ở một tiếng, ờ, Y giả rất là giống Cũng như là bức tường này vậy Thầm thăng Y mũi kiếm Dung lên một cái Hất màu gỗ trên mũi kiếm vào bức tường đang cháy gần hết Rõ ràng là chúng ta Đang đối đầu với một kẻ rất là giỏi ngụy trang Giả mạo tà Giả làm người ngỡ ngẩn Giả làm bức tường Cứ như thế này Chỉ sợ rồi đây cái gì chúng ta cũng không thể nào tin được thẩm thăng Y cười cười Có thể ít lâu nữa Lại có một kẻ giống hệt như là thẩm Thăng Y xuất hiện trước mặt của người. Chàng như là nói đùa, nhưng mà Phương Trực nghe thấy bất giác biến sắc, chuyện đó không phải là không có khả năng. Đã giả được Phương Trực, giả được Âu Dương Lập, làm gì mà không giả được thẩm Thăng Y? thẩm Thăng Y cười cười nói tiếp, nhưng mà muốn giả một người giống hệt, chắc là cũng không phải là một chuyện dễ. Nếu không thì thiên hạ đã đại loạn cả rồi. Cho nên nếu mà thầm thang y giả xuất hiện thật, thì cũng như là thẩm thăng y thật đã chết trước mặt mọi người. Khả năng sau mới lớn. thẩm huynh quá lời rồi. Lão nhân nhỏ bé kia xuất hiện. Có lẽ là để xem xem, muốn tạo ra một người như ta có dễ dàng hay không? Hay là giết ta thì đơn giản hơn? Ngươi thấy y là kẻ có quyền à? Chắc chắn địa vị của y là trên Âu Dương Lập. Chỉ xem bức tường này và vô âm thần trừ trong ống sáo là đủ biết. Thẩm Thăng Y lấy kiếm kheo kheo một màu gỗ của bức tường. Vô âm thần trừ là bí truyền của Mật Tông. Giá trị của bức tường này chắc chắn còn thua vô âm thần trừ. Nhưng một bức tường như thế này không tốn ít tâm huyết đâu. <cười> Cho nên thật ra ta có một chút ý nghĩ nghi ngờ. Y chính là chủ nhân của thành đào kìa. Phương Trực buột miệng, không giống. Thẩm Thăng Y hỏi ngay, vì giáng mạo của Y à? Phương Trực cười gượng một lúc, quá là Y có ý đấy. Lão nhân nhỏ bé kia quả thật là không giống với một người đứng đầu. Thẩm Thăng Y nói tiếp, dáng mạo và tác phòng của Y, ta thấy rất là hợp với những chuyện như thế này. Phương Trực chợt hiểu ra rồi nói, chuyện này thật là kỳ quái, thật là quá bất ngờ. Thẩm Thăng Y nói, bất kể là thế nào, chúng ta chỉ cần tìm được Y, cho dù là không giải quyết được chuyện gì, cũng nhất định sẽ tìm được manh mối, hơn là không biết gì như là hiện nay. Phương Trực lo ngại nói, chỉ sợ Y cũng lại như là Âu Dương Lập. Thẩm Thăng Y lấy mũi kiếm khèo khèo trong bức tường gỗ, hất ra một mẫu gỗ nhỏ nhỏ. Ờ không đâu, thật ra Y đã cung cấp cho ta một cái đầu mối rồi. Là bức tường giả này ư? Ờ, có thể khẳng định, đây không phải là do một hợp vẽ tầm thường vẽ giả. Lại thêm tin tức của bọn họ nhạy bén mà hành động còn mau lẹ. Ngoài chuyện có đồng nghề giả, thì sao huyệt của bọn họ chắc là phải gần đây. Thầm Thăng Y nhặt lấy mẫu gỗ bỏ vào trong tay áo. Phương Trực cũng nhặt lấy một mẫu gỗ rồi nói. Ở đây ta có rất là nhiều bạn bè, chuyện này cứ giao cho ta. Thầm Thăng Y cười cười. Ngươi tìm kiểu ngươi, ta tìm kiểu ta. Ngày mai ta tới nhà ngươi xem có tìm được gì không. Phương Trực nói. Xem ra thẩm Huỳnh đã có được đối tượng rồi. Là ai vậy? Trương Thiên Hộ. Phương Trực gật đầu nói. Ở đây Trương Thiên Hộ có tiền có thế. Bình sinh lại thích sưu tầm những đồ kỳ chân dị bào. Và đã có được tác phẩm của một họa gia. Trừ phi trước này đầu là ẩn mật nếu không thì không thể nào chèm giấu được tai mắt của y Người đã nói thế, ta lại càng phải tới đó. Thẩm Thăng Y dạo bước chân đi. Phương Trực vừa mới bước theo vừa nói. Nếu mà Trường Thiên Hộ cũng không biết được người ấy, thì trong thành gia hưng này trừ một người già, chỉ sợ không ai biết được. Thẩm Thăng Y vừa đi vừa hỏi. Ờ, con hàm nhỏ này. Xem ra không phải là dừng lại ở đây mà là rất dài. Ngươi có biết nó thông tới đâu không? Phương Trực lắc đầu rồi nói. Um, không biết. Ta lại quên mất. Ngươi là một kẻ quân tử. ngày thường toàn đi đường lớn. Phương Trực chỉ còn cách cười gượng. Con hẻm quả thật là rất dài. ngoặt bên trái, cong bên phải. Mỗi lần như thế, thầm thăng y trật thấy có một cảm giác khá là quen thuộc. Ánh trăng thê lương từ phía đông chiếu xuống, cánh cửa dưới trăng vẫn đỏ như là màu máu. Nó đúng là con đường hẻm sau của viện Di Hồng, xác của Âu Dương Ngoạ đã không còn ở đó. Muốn thủ tiêu một cái xác còn dễ hơn là thủ tiêu một người sống. Thẩm Thăng Y không tới gõ cửa cũng không cần thiết. Đi thẳng ra khỏi hẻm, Thẩm Thăng Y mới nói. Bây giờ chắc là người đã nhìn thấy con hẻm này có chỗ nào đặc biệt rồi chứ? Nó chạy quanh viện gì hồng. Ta cũng từng thấy người đi vào con hẻm này. Phương Trực nói, không phải ta. Thẩm Thăng Y không đi tiếp, chàng đã nhìn thấy bên cạnh có một đám đông đang vây quanh cái gì đó. Đó chính là chỗ Âu Dương lập chết. Mấy người công sai đang quát thét. Ở đất ra hưng này, thế lực của quan phủ cũng không là nhỏ. Thẩm Thăng Y cười ngoắt nhìn Phương Trực. Ta muốn đi vòng đường này. Ngươi thấy thế nào? Phương Trực chép miệng. À, ý kiến hay đấy. Lúc ấy, đêm đã rất là khuya. Đêm càng khuya, trăng càng sáng. Trong sân ngoài cổng nhà Trương Thiên Hộ, đèn đuốc sáng rực như là ban ngày. Nhà Trương Thiên Hộ ở giữa thành gia hưng, nếu mà không hỏi thăm rất khó tìm ra. Nhưng mà nếu hỏi thăm thì không khó tìm được, mọi người đều biết rõ. Thẩm Thăng Y theo một người chỉ mà tìm đến nơi này. Bốn thanh niên áo lam đứng gác ngoài cửa, người nào cũng sắc mặt rất là nghiêm trọng. Thẩm Thăng Y vừa tới gần, ánh mắt của bọn họ lập tức bắn cả vào người của chàng. Rõ ràng là bọn họ không nhận ra Thẩm Thăng Y, nên là khi chàng tới trước bậc thèm, ánh mắt của bọn họ càng thêm vẻ đề phòng, có người để tay lên cán kiếm. Thẩm Thăng Y nhìn thấy, cười cười bước tiếp, Lần này chàng biết rõ rằng nếu mà nói tên họ mình già, thì chắc là không bị dày già. Nên là theo như tính cẩn thận của Trương Thiên Hộ, thì nhất định đã nói rõ cho bọn thuộc hạ biết. Bốn thanh niên áo làm nhìn thấy chàng tới cùng nhìn nhau. Một người bên trái nhịn không được, cất tiếng hỏi. Công tử có lẽ là họ thẩm thẩm Thăng Y gật đầu. Tại hạ, thẩm Thăng Y. Bốn thanh niên áo làm cùng thở phào. Không chờ Thẩm Thăng Y nói tiếp, một người đã vội ôm quyền. Gia sư đã dặn, lúc nào mà công tử tới thì mời ngay vào phòng khách. Thẩm Thăng Y cười cười. À, xem ra lệnh sư không chỉ có tính tình cẩn thận mà còn thần cơ diệu toán. Rõ ràng là biết rằng ta sẽ đến trong đêm này. Mời công tử. Bốn thanh niên áo làm cung kính nhìn Thẩm Thăng Y trong mắt không hề tỏ ra một chút ý gì đề phòng. Thầm Thăng Y danh chấn Giang Hồ, vốn là thần tượng của các thanh niên. Xem dáng vẻ của bọn họ, thẩm Thăng Y lại cảm thấy lạnh người. Trước đó đã xuất hiện hai lãnh huyết Âu Dương, hai quân tử phương trực, đều là giống hệt nhau, không phân biệt được là thật giả. Biết đâu lại có hai khoái kiếm ngải Phỉ vũ. Nếu mà lại có hai Thầm Thăng Y, cũng không phải là chuyện không thể nào xảy ra. Mà nếu mình là giả, muốn giết bốn thanh niên áo làm này, Thì thật là dễ dàng như là chờ bàn tay nhưng mà chàng cũng chỉ là lạnh người chứ không cho rằng thái độ của mình như vậy là sai chuyện này vốn là bất ngờ trước đêm hôm này nếu mà gặp Ngải Phi Vũ và phương trực chắc chắn rằng chàng cũng không đề phòng như là bốn thanh niên áo làm trong lòng xoay chuyển ý nghĩ chợt cảm thấy mình vô cùng may mắn nếu mà phương trực giả đâm chrà một kiếmại Phi Vũ cũng thế thì cho dù chàng có theo dõi phương trực, nguy cơ đối với họ tự nhiên là tiêu tàn. Bốn thanh niên áo làm đương nhiên là không biết thẩm thang y đang nghĩ gì, chỉ quan sát chàng từ trên xuống dưới. thẩm thang y chợt nói, trước nay chúng ta chưa gặp nhau. Một thanh niên áo làm nói, đại danh của thẩm đại hiệp, bọn tôi đã nghe như là tiếng xét bên tai từ lâu. Chắc là lệnh sư cũng đã nói với các người là ta ăn mặc như thế nào rồi. Ờ, đã nói rất là rõ rồi. May mà ta là thẩm thăng y thật. Bốn thanh niên áo làm nhìn thầm thăng y với vẻ lạ lùng. Một người buột miệng nói. Thầm đại hiệp nói gì ta không hiểu. Ba người còn lại tuy là không nói tiếng nào, nhưng mà nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của bọn họ, cũng biết là bọn họ không hiểu. thẩm thăng y cười cười. Hờ! <cười> Rồi sẽ hiểu thôi Câu nói này vừa được buông ra Một người trung niên áo xám từ trong đi ra Vừa đi vừa nói Các người làm gì mà Câu nói còn chưa dứt Y đã nhìn thấy thẩm thăng y chợt sừng sốt nói Chào thầm công tử Chào hàn huynh thẩm thăng y vẫn chưa quên Tên người này tên là hàn kỳ Hàn kỳ chật cười một tiếng <cười> Công tử khách sáo quá Xin mời vào bên trong nói chuyện. Thầm Thăng Y cũng cười. Dường như là các người đều biết là ta sẽ tới. Gần viện Di Hồng xảy ra một chuyện. Có một người bị thuốc nổ xé xác. Có người thấy một người ăn mặc giống hệt như là công tử, tranh chấp với y Tin tức của các người nhanh thật đấy. À, đúng vậy. Khắp thành ra hưng này đều có tay mắt của bọn chú ta bố trí. Bốn vị tiền bối có nói gì không? Chỉ nói công tử quả nhiên là danh bất hư truyền Họ đang gặp phải chuyện, không sao mà hiểu được. Công tử vừa tới là tìm ngay được đầu mối. Hàn kỳ vừa nói vừa quan sát thái độ của thẩm thăng y. thẩm thăng y không nói gì, trên mặt cũng không có vẻ gì thay đổi. Hàn kỳ có vẻ ngạc nhiên. Sau đó họ dặn người ra đón công tử. Lạ ở chỗ họ biết công tử nhất định sẽ tới trong đêm này. Thầm thăng nghi cười cười. Ta cũng thấy rất là lạ. Hàn kỳ nói tiếp. Nói cho cùng thì chỉ có một người như thế. Còn ba người kia đều cảm thấy lạ lùng. Người ấy không nói rõ à? Hàn kỳ lắc đầu. Chắc là chờ đến khi công tử tới. Để mà khỏi một phen hào hơi tốn sức. Thầm Thăng Y nói, Vậy thì chúng ta vào mau đi. Hàn Kỳ nói, Công tử không ngại có người không nhịn nổi mà làm ầm lên trong kia. Thầm Thăng Y hỏi lại, Chẳng lẽ người không ngại sao? Hàn Kỳ thở dài, Ngại cũng phải chịu. Tiếng thở dài còn chưa dứt âm ầm mấy tiếng rất là lớn xé không gian vang tới. Hàn Kỳ vội vung tay, Công tử, Xin mời đi mau. Thẩm Thăng Y ngoảnh lại Hàn Kỳ cười. Trường lão tiền bối tính tình cẩn thận, dĩ nhiên là không nhìn làm người. Trong đời chắc là người đã giúp ông ta thu xếp được rất là nhiều lần rồi. Trong câu nói bước chân cũng không hề dừng lại, Hàn Kỳ cũng theo sát Thẩm Thăng Y. Phòng khách trong hậu điện đèn đút sáng trưng, nhưng mà không gây cảm giác trói mắt. Mỗi đĩa đèn đều đặt ở chỗ thích hợp, bức đèn rõ ràng cũng được chọn lựa. Chỗ nào cũng được sắp xếp kỹ càng. Trong phòng tuy là bầy biện nhiều thứ, nhưng mà thứ nào cũng đúng chỗ, cực kỳ đẹp đẽ, hoàn toàn không một chút tục khí. Khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã vô cùng khoan khoái, không hề có cảm giác về một gã trọc phú. thẩm Thăng Y vừa mới bước vào, đã thấy chỗ hay của cái phòng khách này. Chàng không bất ngờ, vì chàng đã biết Trương Thiên Hộ không phải là một nhà giàu mới phất lên. Đối diện với cửa là một tấm bình phong lớn, phía trên vẽ tùng hạc lại có thêm một vầng trăng tròn. Bức họa này không những linh động như là cảnh thật, mà còn phẳng phất ý tứ từ xưa, rõ ràng là cổ một hội họa nổi tiếng. Giang Nam Tứ Hữu đều đang tại phía trước của tấm bình phong. Ba người ngồi, một người đứng như là ngồi mãi phát chán. Đó là tích liệt sở liệt. Ông ta không thể không đứng ở đó. Vì bên cạnh ông ta có một chiếc ghế thái sư bằng gỗ tử đàn Đã gãy ra làm ba bốn mảnh Lăn lốc trên mặt đất Trường Thiền Hộ Tần Độc Hạc Liễu Thanh Phong Ánh mắt đầu hướng về phía sở liệt Liễu Thanh Phong thì như là không có chuyện gì Tần Độc Hạc thì mặt lạnh như là băng To vẻ không quan tâm như là ngày thường Trương Thiên Hộ thì đang cười Sở liệt chỉ nhìn vào Trương Thiên Hộ Mặt đầy vẻ tức tối Thấy ông ta cười cười, lại càng giận dữ, hư lạnh nói. Hừ, tinh đả kế toán cái gì? Có cái ghế cũng đóng không chắc, cũng không chịu nổi khách ngồi. Trương Thiên Hộ cười nói. Ờ, lúc ấy quả là ta không dùng đến 10 thành công lực để mà thử. Xem cái ghế gỗ từ từ đàn này có chịu nổi hay không. Sở liệt trừng mắt nói. Là người nói ta ngồi xuống cái ghế của người là bằng 10 thành công lực phải không? Trương Thiên Hộ chưa đáp, sở liệt đã nói tiếp. Ta chỉ tùy tiện ngồi xuống, vận mê thành công lực làm gì? Ngươi đừng chọc gẹo ta. <cười> Để cho ngươi thấy mê thành công lực của ta ra sao? Câu nói vừa dứt thân hình vọt lên, một bước đã tới cái ghế bát tiền đặt cạnh cái bàn. Trương Thiên Hộ không hề vội vã, lặng lẽ nói. Mấy năm không gặp, đang muốn biết công lực của ngươi đã tiến bộ tới mức nào đây. Ngừng lại một chút lại cười nói tiếp. "Ờ Thẩm lão đại, ngươi tới cũng vừa kịp lúc đấy." Thẩm Thăng Y bên cạnh ứng thành nói. Cũng có thể nói là phúc được nhìn. Sở Liệt vụt quay đầu lại, thấy đúng là Thẩm Thăng Nghi, thoáng sững sốt rồi cười lớn nói, "Đang muốn tìm ngươi đây." Thẩm Thăng Nghi cười cười nói, "Vạn bối tới chắc là đúng lúc lắm." Trương Thiên Hộ lắc đầu, ta nói là tới vừa đúng lúc, chữ thật ra là rất hay. Sở Liệt lườm Trương Thiên Hộ một cái, đúng là vừa đúng chứ, chứ thật ra là rất không hay. Thẩm Thăng Y cười nói, à, xem ra nếu mà vạn bối muốn được thưởng thức uy lực 10 thành công lực của tiền bối thì phải tìm một dịp khác rồi. Sở Liệt cười rộ không ngớt, còn nhiều cơ hội lắm. Thầm Thăng Y nhìn qua Trường Thiền Hộ. Ờ, ít nhất thì cũng phải đỡ tốn một ít tiền. Liễu Thanh Phong bên cạnh thảm nhiên nói tiếp. Đỡ được một chút cũng tốt lắm rồi. Tần Độc Hạc cười nhạt. Nếu mà y thật lòng không muốn tiếc một cái ghế, thì Thầm Lão Đệ đã không nói ra câu này. Trường Thiên Hộ cứ cười. Sở liệt lập tức hỏi thẩm Thăng Y. Chuyện xảy ra ở Viện gì Hồng. Có dinh lưu tới người không? Thầm thăng y gật đầu nói. Rốt là tại ta chưa chết ở đó. Sở liệt lập tức vỗ tay cười lớn. <cười> Thằng nhỏ này giỏi. Có người đấy. Sao còn tìm ra mảnh mối lẹ thế? Ông ta lại lườm Trương Thiên Hộ một cái. Làm ra vẻ vô cùng thô lỗ nói. Bây giờ người tới đây. Có phải là muốn nói rõ nội tình chuyện kia ra không? Thầm Thăng Y lắc đầu, sở liệt đại hỏi. Vậy là đã tìm ra được sao huyệt của đối phương, thì dắt chúng ta tới đó, một trận tiêu diệt chúng. thẩm Thăng Y lại lắc đầu, sở liệt trận mắt nhìn Trương Thiên Hộ. Vậy thì ngươi nói đi, rốt cuộc là tại sao? Trương Thiên Hộ khẽ cười đáp. Ờ, đây vốn là một chuyện không hề đơn giản. Nếu mà chúng ta mất mấy ngày, vẫn không tìm ra được đầu mối. Hoàn toàn không tìm được người nào có dính líu. Nếu mà vừa bắt tay vào một phen mà giải quyết được ngay, thì phải là người có dính líu tới chuyện này. Nếu không thì chỉ là chuyện thần thoại. Thẩm Thăng Y nói, Trước đây dường như là ta rất may mắn, nhưng mà thật ra thì chỉ là không lầm mà thôi. Sở liệt nói tiếp, Ờ, lão đệ, có phải người kia biết người bắt tay vào chuyện này và đã bắt đầu đối phó với người không? Trương Thiên Hộ đáp thay Thẩm Thăng Y. Kẻ kia không lẽ nào không biết Thẩm Lão Đệ của người là ai? Biết là không dễ đối phó, nên là phải ra tay trước. Chỉ có thằng ngốc mới không làm thế. Sở liệt hừ tức tối. <cười> người ta ai cũng thông minh chắc. Thẩm Thăng Y nói. Không hẳn thế. Cho nên một chuyện rất là bí mật như thế này, rốt lại là cũng đã lộ ra. Tần Đầu Hạc chen lời. Uh, lộ ra nhiều không thẩm Thăng Y cười cười Không nhiều lắm Trương Thiên Hộ nói ngay Trong chưa đầy một ngày Mà có kết quả như vậy không phải là dễ đâu Sở liệt trận mắt nhìn Thầm Thăng Y Ngươi nửa đêm tới đây Nên nói cho chúng ta những gì đã trải qua đi thẩm Thăng Y lắc đầu Không phải là tất cả đâu Trương Thiên Hộ nói thầy tràng Trong chuyện này ắt là có cái gì đó rất là đặc biệt, hoặc là nhân vật đặc biệt. Nếu nói với người khác một chút, thì dĩ nhiên ta là người nghe lý tưởng đấy. Thẩm thăng y không thấy đắc ý chút nào, chỉ cười cười. Lão tiền bối có hiệu tình đả kế toán, quả nhiên là danh bất hư truyền. Sở liệt cười nhạt nói, <cười> y chỉ giỏi tính toán chi ly và tiền bạc thôi. Trương thiên hộ thân thiền cười nói, Đến lúc nào mà ngươi mới chịu tin phục ta? Sở liệt nói, ta chỉ tin phục sự thật. Ngừng một chút lại nói tiếp. Làm sao ngươi biết được, y nhất định đã gặp chuyện đặc biệt hay là nhân vật đặc biệt? Trương Thiên Hộ nói, ngươi quên người chết bên cạnh viện Di Hồng chết như thế nào rồi à? Thuốc nổ. Nói tới đó Sở Liệt trận im bặt. Trương Thiên Hộ nhìn nhìn ông ta rồi cười nói tiếp. Người dùng thuốc nổ là người tầm thường sao? Dùng thuốc nổ giết người là người không đặc biệt sao? Sở liệt không thể nào không tán thành. Thẩm Thăng Y nói chèn vào. Ờ, thật ra người ấy không phải là chết bởi vì thuốc nổ giết. Y bị nổ tung có thể là vì người kia muốn hủy thi thể để mà xóa dấu vết. Trương Thiên Hộ ủa một tiếng. Sở liệt hỏi ngay. Người ấy là ai? Lãnh huyết Âu Dương. Sở liệt giọng nói tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Hả? Âu Dương Lập à? Thầm Thăng Y gặt đầu, bốn lão nhân lập tức trầm mặt một hồi. Thầm Thăng Y nhìn nhìn bọn họ cũng không nói gì nữa. Một lúc sau, lại là Trương Thiên Hộ cất tiếng trước. Tuy là lãnh huyết âm dương không có gì là ghê gớm lắm, nhưng mà chết vì thuốc nổ như vậy, lại là chuyện không hề đơn giản đâu. Thầm Thăng Y nói, Ờ, phải rồi. Sở liệt lại hỏi Âu Dương Lập không phải là người của Gia Hưng người cứ hỏi Lão Tinh đã kế toán này xem Chắc là cũng chẳng biết y từ đầu tới Trương Thiên Hộ điền nhiên gật đầu à, Câu nói ấy của ngươi quả là không sai Đáng tiếc là Thầm Lão đại muốn hỏi người Mà không phải là hỏi vợ Âu Dương Lập Sở liệt trừng mắt Ngươi thì biết cái gì Trương Thiên Hộ nói Tuy là ta trên giang hồ ít có tiếng thầm, nhưng mà ở trong thành Gia Hưng này lại không cần lấy võ công để mà gặp người. Nhưng mà Âu Dương Lập là người trong võ lâm kia mà. Trương Thiên Hộ cười nói, <cười> Đó chỉ là một lý do, chủ yếu là một người lúc nào cũng có thể hung dữ thì không thể nào là một người quan trọng. Sự hiểu biết dĩ nhiên là có hạn, cũng đúng như là người nói y không phải là người của Gia Hưng, càng không nhất thiết phải hỏi ta. Sở liệt cười ha ha, quay qua hỏi thẩm thăng y. Ồ, oh, điều mà ngươi muốn hỏi y, đúng là không phải vào Âu Dương Lập thật à? Thầm thăng y gật đầu. Ta cũng nghĩ nói thế thật là không nên, nhưng mà lại không thể nào không nói như thế. Sở liệt ngớ mặt, vừa định nói gì thì Trương Thiên Hộ đã nói ngay. Trước khi mà nói ngươi muốn biết về ai, thì còn nhiều thời gian. Tốt nhất là ngươi kể cho chúng ta những chuyện ngươi đã trải qua đi. Thầm Thăng Y vốn vẫn có ý ấy. Chàng không khéo nói, nhưng mà khả năng tổ chức lại vô cùng chặt chẽ, cho nên có thể dùng lời lẽ giản dị đem toàn bộ mọi chuyện kể một cách rõ ràng minh bạch. Dường như là chàng nói như vậy dĩ nhiên ít nhiều không hấp dẫn, may mà bản thân sự việc đã đầy vẹt thần bí và lại rất là gây cấn. Cho nên bọn Trương Thiên Hộ đều chú ý lắng nghe, vẻ kinh ngạc càng lúc càng tăng. Đến lúc mà thẩm thăng y kẻ xong, họ vẫn còn sững sờ. Tần độc hạc khuôn mặt xưa nay vốn lạnh lùng, dường như đã biến thành một tảng băng. Sở liệt mắt trận to, liễu thanh phong vẻ nhả nhã đã mất đi mấy phần. Trương Thiên Hộ khuôn mặt vẫn cười cười, cũng là ông ta phá tàn cảnh yên lặng, cười cười nói. Chuyện quả lạ thật. Sở liệt ánh mắt đột nhiên nhìn về Trương Thiên Hộ. Chẳng lẽ người vẫn còn cười được à? Trương Thiên Hộ cười nói. Chận mắt lên mới thấy kinh ngạc phải không? Sở liệt hư lạnh một tiếng im mặt. Trương Thiên Hộ quay lại Thẩm Thăng Y nói. Tuy là kỳ quái như thế, nhưng mà ta có một điểm hoàn toàn không nghi ngờ gì trong câu chuyện của người. Thẩm Thăng Y thở dài. Ta vẫn còn nghi ngờ đôi mắt của mình. Trương Thiên Hộ than một tiếng. Mọi chuyện có quan hệ tới Ngải Phi Vũ, thật ra chúng ta cũng đã điều tra được không ít, càng biết càng nhiều, nhưng mà càng kỳ quái là tại sao y lại đối đầu với chúng ta. Điễu Thành Phong nói ngay, Nhưng mà nếu không phải là Ngải Phi Vũ, câu chuyện đã trở nên rất là đơn giản. Trương Thiên Hộ gật đầu nói, à, đúng thế, người nhà của chúng ta bị y giết không dưới 10 người, bất kể như thế nào. Đây cũng là một câu chuyện kỳ lạy hiếm có. Sở liệt hử lạnh một tiếng. Người trong giang hồ, người nào mà chẳng có kẻ thủ. Trương Thiên Hộ không hề để ý tới ông ta, hỏi tiếp thẩm Thăng Y. Mảnh tường kia còn có ở trong tay áo người không? thẩm Thăng Y lấy mảnh gỗ trong tay áo đưa ra. Trương Thiên Hộ đón lấy nhìn qua nói. Ờ, không ai điều ta nghĩ chính là loại tường này đây. Thầm thăng y chật sửng sốt. Sở liệt vội vàng không đợi ông ta nói tiếp, hỏi ngay. Ờ, lão đại, ngươi thấy mồ gỗ loại này ở đâu vậy? Trương thiên hộ sờ sờ cầm nói. Một nơi rất là kỳ quái. Sở liệt hiện rõ vẻ nóng ruột. Rốt cuộc là ở nơi nào? Trương thiên hộ bình thảm đáp. Không biết. Sở liệt trận mắt. Nhưng mà ngươi từng tới nơi đó mà. Trương Thiên Hộ thảm nhiên. Ờ, đúng thế, có ghé qua. Nhưng mà vẫn không biết đó là nơi nào. Sở liệt mắt càng trận tròn. Hử, <cười> ngươi đừng nói đùa chứ. Câu này vừa mới buông ra, đột nhiên ông ta im bật. Trương Thiên Hộ chỉ lặng lẽ nhìn ông ta một cái, hoàn toàn không trách móc. Thầm Thăng Y nói. Ờ, nói cách khác, đó cũng là một nơi rất là kỳ quái và rất bí ẩn. Trương Thiên Hộ cười cười. Không những là kỳ quái bí ẩn mà còn gây cấn. Ánh mắt của mọi người đều dồn cả vào ông ta, đều chờ ông ta nói tiếp, nhưng mà ông ta vẫn cười cười. Lần này sở liệt lại không hỏi hàn gì cả. Liễu Thanh Phong cũng thảm nhiên cười. Tần độc hạc thì thái độ vẫn như cũ. Tuy là không ai nói tiếng nào, nhưng mà ánh mắt của bọn họ tựa hồ đều có vẻ quái dị. Thẩm Thăng Y nhìn thấy, Đưa tay vuốt vuốt sống mũi, cũng chẳng nói gì. Trương Thiên Hộ ánh mắt lướt qua một vòng, thở dài một tiếng rồi nói. Chắc là nhất định các người cho rằng, đó là một nơi gầy cấn lắm. Liễu Thành Phong lặng lẽ cười. À, cho đến giờ này, chúng ta đều biết, chỉ có nghĩ tới nơi ấy, người mới dùng hai chữ gầy cấn. Trương Thiên Hộ cười cười. À, xưa nay thì thế. Ờ, hiện tại thì không à? Trương Thiên Hộ lại thở dài. Hay, có thể, đây cũng có thể là nơi như thế. Có điều ta không dám khẳng định. Tân Độc Hạc im lặng suốt từ đầu, chợt hỏi. Lần cuối cùng ngươi tới nơi đó là lúc nào? Cách đây bốn năm. Hôm nay sau 4 năm, ngươi vẫn chưa khẳng định được à? Tần Độc Hạc khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện nét cười, nói thêm một tiếng. Thật là kỳ lạ đấy. Trương Thiên Hộ chậm rãi nói. Ờ, chẳng có gì là kỳ lạ cả, ta cũng chỉ là một con người. Tần Độc Hạc im bặt. Thẩm Thăng Y rốt cuộc lại nhịn không được, cất tiếng hỏi. Ờ, nơi đó thật ra là nơi nào? Trương Thiên Hộ chỉ đáp lại có hai tiếng. Kỵ viện. Thầm Thăng Y không bất ngờ, vì thật ra chàng cũng đã có ít nhiều nghĩ tới chuyện này. Trương Thiên Hộ nói tiếp, Thật ra chẳng phải là ta thích gì những nơi đó, đáng tiếc là những người bạn buôn bán của ta lại rất là thích nơi đó. Mà chuyện làm ăn của ta thì có khi phải tới đó bàn bạc mới thuận lợi trôi chảy. Sở liệt phất tay nói, Mọi người đều rất là rõ, ngươi không cần phải giải thích nhiều nữa. Trương Thiên Hộ than, đại khái ta tới những nơi đó rất là nhiều, nên là các bạn bè đều cho rằng ta rất thích trò đó. Có chỗ nào hay lạ, đầu không quên gọi ta. Sở liệt nói, vậy là có một chỗ hay lạ? Trương Thiên Hộ gật đầu, và lại cũng có rất nhiều là chuyện lạ lùng khác, ở những nơi khác thì chẳng có gì hay. Dừng lại một chút, ông ta lại bổ sung. Có lẽ là ta quê mùa, nên là không biết nói như thế nào. Trương Thiên Hộ lắc đầu nhìn sở liệt. Ờ, ngươi à? Ngươi thì đương nhiên là ngoại lệ. Tần Độc Hạc lạnh lùng nói. Ngươi cũng còn chưa bằng phương trực, nhưng mà xem ra thì cũng được hơn một nửa quân tử. Liễu Thanh Phong lặng lẽ cười một tiếng. Sở liệt vẫy tay. Này, đừng có mà lạc đề. Trương Thiên Hộ trầm ngâm nói, Nơi đó cũng chưa chắc là một nơi bí mật, Nhưng mà đến nay vẫn là có vẻ bí ẩn, Làm cho người ta vẫn có cảm giác là bí ẩn như thế. Đó là chỗ khó phán đoán. Sở liệt ngờ vực nhìn nhìn Trương Thiên Hộ. Trương Thiên Hộ nhìn ông ta một cái rồi nói, Tuy là đã rất lâu ta không đi, Nhưng mà rất nhiều bạn bè của ta vẫn tới đó vui chơi không chán. Sở liệt cười cười hỏi, <cười> Quả thật là lâu lắm ngươi không đi à? Trương thiên hộ vút nhẹ dâu, Đó chắc là vì ta đã thấy rõ là mình là một ông già. Sở liệt cười rộ, Trương thiên hộ bình thản nói tiếp, Tuy là ta cũng giống như là người, Xưa nay không chịu già, Nhưng tiếc là trong mắt của người khác, Thì đúng là ta đã già. Sở liệt vẫn cười, Nhưng mà không còn to lắm nữa. Trương Thiên Hộ ánh mắt nhìn lên mặt của thẩm thăng y. Nơi đó rốt cuộc là bí ẩn như thế nào thì rất là khó nói rõ. Ý của lão tiền bối là... Mọi người cứ đi xem xét thực tế một lần, không sao mà. Trương Thiên Hộ vừa nói vừa nhìn khắp mặt ba người anh em, đột nhiên cười rộ. Sở liệt hư một tiếng. Chẳng biết có cái gì đáng cười. Trương thiên hộ nói, bốn người chúng ta từ khi kết giao với nhau đại khái còn chưa lần nào kéo nhau thử tới cái viện tìm vui. Sở liệt nói, lúc mà bọn ta kết giao với nhau thì đâu không còn trẻ nữa. Bây giờ không phải là tuổi tìm vui nữa rồi. Tần Độc Hạc lạnh lùng nói ngay, may mà chúng ta lần này lại không phải là đi tìm vui. Nhưng mà bất kể thế nào, đây cũng là một chuyện rất là thú vị. Trương Thiên Hộ cười nói tiếp. Trước khi mà tới nơi đó, chúng ta cũng cần trở thành những kẻ đi tìm vui. Ngừng một chút, Trương Thiên Hộ ánh mắt di động. Trong bốn người bọn ta, ít nhất có hai người chưa từng có loại kinh nghiệm này. Liễu Thanh Phong lặng lẽ cười nói. À, cho nên chuyện này thật ra cũng không phải là không hay. Ít nhất là nếu sau này có người hỏi ký viện nói như thế nào, ta cũng không đến nỗi không trả lời được. Câu này chính thừa nhận ông ta là một trong hai người không có kinh nghiệm. Trương Thiên Hộ thoáng kinh ngạc nói. Ngươi chẳng để ý gì cả. Liễu Thanh Phong chậm rãi nói. 30 thì thành người, 40 thì không còn lầm lạc, 50 thì hết mạnh, 60 thì thuận với đạo, 70 thì muốn gì cứ làm đấy. Trương Thiên Hộ nói tiếp. Ta là vô tình mà phát hiện được. Bức tường kia rất là kỳ quái, gõ gõ mới biết là giả. Lúc bấy giờ ta rất là kỳ quái rằng, lại có bức tường giả như vậy, không biết là do tay ai đã làm giả. Thẩm Thăng Y nói, Lão Thiên Bối có hỏi thử người ở đó không? Chủ nhân của nơi đó là ai? À, không ai biết chủ nhân của nơi đó là ai. Tuy là rất muốn gặp mặt Y một lần, nhưng mà rốt cuộc lại không được thỏa mãn. Trương Thiên Hộ Trầm ngâm nói, Có người bạn nói rằng Y thật ra là một công tử nhà giàu ở Gia Hưng. Nhưng mà theo ta biết thì vị công tử ấy vốn không có khả năng như vậy. Nhưng mà tại sao người ta lại nghi ngờ Y? <cười> Đó là vì Y thường ngày rất là thích vui vẻ, lại đặc biệt xa xỉ. Nơi nào có Y lập tức ồn ào náo nhiệt đủ trò Trương Thiên Hộ ngừng lại một lát rồi lại nói tiếp. Điều mà làm cho người ta nghi ngờ nhất là người ở nơi đó đều là do y thuyết phục, lại do y đưa tới. Thẩm Thăng Y nói, Người ấy tuy không phải là chủ nhân, nhưng mà với nơi đó cũng phải có quan hệ ít nhiều. Trường Thiên Hộ nói, Ban đầu ta cũng ngờ thế, nhưng mà kết quả lại phát giác ra, sở dĩ y nhiệt tình như thế, chỉ là vì hàm cái danh hảo. Nếu mà y muốn người khác biết, Y là vẫn có thể tìm một chỗ khác tốt hơn mà. Trương Thiên Hộ nghĩ ngợi nói, Ờ thì đúng là như thế. Nếu mà tin tức của ta không sai, thì Y là người đầu tiên biết có ở nơi đó. Chẳng lẽ Y không nói lộ với người khác là phát hiện được nơi đó à? Đó rõ ràng là một bí mật của Y. Trương Thiên Hộ cười cười, Y vốn có hai người bạn sinh tử chi rào, Nhưng mà họ vẫn không biết được bí mật ấy. Thẩm Thăng Y lạ lùng nhìn Trương Thiên Hộ. Xem ra tiền bối rất là lưu ý tới nơi đó. Ồ, oh, ta cũng là một kẻ rất là tò mò. Tần Độc Hạc cười nhạt nói chèn vào. Không như thế thì đã không tính toán chi lì như vậy. Trương Thiên Hộ lại nói tiếp. Một người có thể tìm ra một nơi như vậy chắc chắn là một kẻ có tài năng đặc biệt. Nhưng mà ta tốn biết bao nhiêu là tâm cơ mà Thủy chung vẫn không biết được. Thầm Thăng Y nói, Vì công tử ấy lẽ ra là một đầu mối hay đấy. Trương Thiên Hộ nói, à, Lẽ ra là thế. Nhưng mà căn cứ vào lối hành sự trong quá khứ của Y thì đấy lại như là một người không thể nào giữ được bí mật tới mức như vậy. Nên là ta dám to gan khẳng định một câu rằng, thật ra Y biết không nhiều. Thầm thăng y nói ngay Nhưng mà vẫn là có thể biết được một chút Trương thiên hộ nghĩ ngợi <cười> Ta cả vô tình lỡ lỡ cố ý gặp y cả thầy mấy lần Hỏi do được từ miệng cô y Chỉ được một sự so sánh đáng lưu ý uhm, So sánh gì? Trương thiên hộ từ từ đưa đôi tay của mình ra Một đôi tay Lần ấy rõ ràng y hơi say chợt đưa hai bàn tay ra như là thế này Ngân ngơi nhìn một hồi rốt cuộc nói với ta một câu. Thẩm Thăng Y chăm chú nhìn Trương Thiên Hộ. Theo ngươi, thì người đời mong muốn chuyện gì nhất? Lão Tiền Bối trả lời như thế nào? Trương Thiên khẽ một tiếng. Phải là hai chuyện, một là trường sinh bất lão, hai là biến thành vàng. Thẩm Thăng Y tán thành. Vậy y thấy thế nào? Trương Thiên Hộ nhìn vào hai tay. Y chỉ hy vọng có một đôi tay ma. Thẩm Thăng Y rất là kinh ngạc. Hứ? Tay ma á? Thiên Hộ lầm bẩm Ta đang rất là muốn hỏi Y có ý gì mà nói như vậy. Y chợt tình hẳn, không nói gì nữa. Lúc ấy thật ra ta cũng hơi ngở vực. Chẳng biết có phải là Y từng thấy qua một đôi tay ma hay không. Thẩm Thăng Y ánh mắt chợt rực lên. Âu Dương Hoa từng nhắc tới một thanh ma đào. Giữa thanh ma đào ấy và đôi ma thủ này có một chút quan hệ nào chăng? Xem ra là chúng ta phải tìm vị công tử ấy nói chuyện mới được. Trường Thiên Hộ nói ngay. Y họ kép là Tư Mã, tên kép là Trường Cát. Chỗ Y ở cách đây có xa không? <cười> Ngươi sẽ biết rất là nhanh thôi. Thầm Thăng Y kinh ngạc. Hiện chúng ta còn phải đi tìm ngày này. Phải lợi y dẫn đường, chúng ta mới tới được nơi đó. Tới nơi đó chẳng lẽ còn phải sắp xếp gì nữa sao? Trương Thiên Hộ gật đầu, chợt ông ta thở dài. Không có gì đặc biệt, nhưng mà rất có kết quả. Hiện tại ta chỉ lo rằng, không biết y còn sống hay không. Thầm thăng y biết ý của Trương Thiên Hộ. Rằng đối phương không khó đoán được rằng họ đã từ bức tường giả liên tưởng tới nơi đó, đi trước một bước để mà cắt đứt đầu mối. Trương Thiên Hộ nói ngay. Có thể nói rằng nơi đó với chuyện chúng ta gặp đây chắc chắn là có quan hệ. Thầm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng nói. Nhưng mà đến nay chúng ta đã có một đầu mối khác rồi. Nếu mà đối phương thông minh thì nhất định không làm thế. Trương Thiên Hộ nhìn nhìn Thầm Thăng Y cười cười nói <cười> Tiếc là người không làm nghề buôn bán Nếu không thì chắc chắn người giàu có chẳng kém gì ta thẩm Thăng Y hỏi lại Tư mã Trường Cát là người như thế nào? Rất là trẻ tuổi Thoái tật của bọn người trẻ Dường như là Y đầu có cả Nhưng mà chắc chắn không phải là một kẻ Làm cho người ta chán ghét Nên là Y có rất là nhiều bạn bè Hẩm Thăng Nghi không nghi ngờ gì câu nói của Trương Thiên Hộ, sự thật chứng minh Trương Thiên Hộ nói không sai. Chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã gặp Từ Mã Trường Cát.